chương 651, bán đấu giá kết thúc. Nhìn nhân ảnh bị Kim Ngân Nghị lão một tay đánh bay, Tiêu Viêm một khóe miệng cười cười, hai kẻ lão già này thủ đoạn đích xác vô sự, nhưng bất quá nếu đối phương đã chịu thua thì hắn cũng lười cùng bọn hắn tính toán trong trường hợp này. Hôm nay đấu hội mới là chuyện chính yếu, mà mượn một chuyện này thì hắn cần hiệu quả kinh sợ cũng đã đạt được hoàn mỹ. Kế tiếp tiếp hắn sẽ không có ra hỏa nào đuổi mù mà trở lại gây rối. Hay vị nếu Tiêu Môn Tá trưởng quản phong thành không có ý kiến mà nói, như vậy liền thỉnh an tĩnh ngồi xuống đi. Đội ra hội lập tức muốn bắt đầu, thì Biểm Cười nói đạm nhạt. Nghe được lời của Tiêu Viêm, nét mặt giàn vô của Kim Ngân Nghị lão run lên, hôm nay mặt mũi của bọn họ chính nào mất hết, bất quá không có biện pháp, trong lòng tự giai. Hai người kiêng kỵ nhìn thoáng qua một bên cạnh Tiêu Viêm, Mỹ đồ toàn lạnh lùng lúc lấy mới cười gượng ngồi lại trở ghế. Trừ vị, lúc trước, chỉ bất quá làm một hồi, khôi hài mà thôi, mong chớ có trách, kế tiếp sẽ là chuyện chính. Ngày hôm nay, đang dược bán đấu giá, rời ánh mắt từ trên thân kìm ngần nhị lão, tư điểm quần mặt lộ rắn cười hướng phía vô số người trong phòng đấu giá mỉm cười nói, Tiêu viêm giất lời, phía dưới đầu tiên là một hồi trầm mặt, rồi bất chợt, nhất thời vang lên âm thanh hùa theo. Đã được xe một màn lúc trước, đã làm cho mọi người biết cái tiêu môn này chính mình sở hữu thực lực căn bản viễn siêu so với bọn họ tưởng tượng. Cho nên, tự nhiên không ai còn dám khiêu khích, ngược lại các loại thành ầm vỗ mông ngựa hùa theo liên tiếp vang lên không ngớt người thay đổi theo chiều gió thì hắc sắc vực đồng không ít. Coi khinh tiếng vó mông ngựa hòa theo ồn kéo đến, Tiềm quay đầu hướng về phía Tiêu Lệ cũng thở dài một hơi cười nói: Chuyện kế tiếp liền giao cho Nhị ca, hôm nay đấu giá hội hẳn có thể thuật lợi cử hành." Tiêu Lệ cười gật đầu, "Ngài cặp thực lực Kim Ngân Nhị lão kia, vẻ mặt cũng như cho ta đi làm gì, có ai đủ lá gan vào đây gây rối?" Đệ tiểu lệ gật đầu, tiếp viêm lúc này mới hướng phía sau hậu trường, sau đó mỹ đô tọa hình như bóng, khéo sát cuối cùng tiêu thất dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ càng phía dưới. Nhìn theo hai người, Tiêu Viêm ly khai, tiêu lệ mỉm cười, bàn tay vung lên tùy tiện có thêm vài tên thị lữ, bày màng bàn đố giá trên đài, bình ngọc sinh sản vô cùng dẫn chú mọi người. Ha ha. Kế tiếp đấu giáo hội chúng ta muốn đấu giá loại đàn dược đầu tiên. Hậu trường phòng khách, tư viêm an tĩnh ngồi trên bàn, tay cầm chén trà ấm áp, thỉnh thoảng đưa lên biệng uống một ngụm. Ở chỗ này, hắn mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhiệt tình từ trong phòng đấu giá chuyển ra, xem ra tổ chức đấu giá đan dược đã được hiệu quả có chút không tệ. Lần này đã tặng ngươi, đang cầm chén trà, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, hướng gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đồ Tòa nhẹ giọng nói, đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Tòa như cũ xinh đẹp có phần lạnh lẽo, vòng eo tinh tế tại lưng quần mạo lộ ra đường cong uyển chuyển, tràn ngập dục vọng. Vô tật làm trước cái khác, thật không thể nhìn mà đem tiến vào trong lòng hào hào thưởng thức kích thích. Lúc này tâm tình Mỹ Đồ Tòa cực kỳ loạn tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được Nàng muốn nàng giúp đỡ nguyên bản, nếu dựa vào tính tình thì tất nhiên không trực tiếp quan tâm đến lý lẽ. Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi chẳng đầy tha thiết cùng hy vọng, thì linh hồn nàng ở một chỗ rất sâu trong đó lại lặng yên, trả ra một cái loại tâm tình đặc biệt khiến nàng đem lời cự tuyệt của miệng lút vào trong bụng. Nàng tuy giả cũng biết nguyên nhân cái tâm tình đặc biệt này là bởi vì dung hợp linh hồn thôn thiên mãng, nhưng loại ảnh hưởng tiềm ẩn này khiến cho nàng có chút phiền toái, cục lúc nạp rất muốn một cái tắt Giết chết ra họa dám xâm phạm chính mình Nhưng ảnh hưởng của một phương diện khác Ở chỗ sâu trong linh hồn hải Khiến cho nàng nhịn không được Muốn quanh quẩn một chỗ bên cạnh người kia Hai loại cảm giác mâu thuẫn Làm cho mỹ đô tòa lữ vương nổi tiếng sơ lay lấy sát và tàn nhẫn Không ngừng đấu tranh cùng do dự Không được lại đưa Khuôn mặt lạnh lùng ra đây Ta biết người đáp ứng tình cầu của ta Có một ít duyên cỡ là ảnh hưởng Của linh hồn thôn thiên máng cho nên ta sẽ không tự mình đa tỉnh. Nghĩ người thật đối với ta có cảm tình gì đặc thu. Nhìn Mỹ đồ tòa gương mặt băng lãnh kia, tiêu viêm nhịn không được lắc đầu cười khổ. Mỹ đồ tòa hai mi mắt, vẫn hiểu điệu duy trì trầm mặt như cũ. Tiêu viêm nhẹ, bỏ chén trà xuống. cái gãi đầu chờn có chút xấu hổ nói, kỳ thực chúng ta trong đó cưu huận cũng không nhiều lắm. Trên đây, trên mặt đất để, khụt, Ta cũng tại thân bất do kỷ đều là do vẫn nạc tầm biềm chết tiệt làm cho Năm đó thời điểm lúc ta tiến hóa thành công Người nếu không đem ta hóa thành thôn thiên mãng Mang đi ta tự nhiên không có dính dáng cùng ngươi Hơn nữa chỉ cần có đủ thời gian sớm hay muộn Dùng hợp linh hồn thôn thiên mãng Nó lúc trước chính là do ta tiến hóa mà sinh ra Từ phương diện nào đó mà nói Chúng ta một thể như nhau Nghe được tiêu viềm dĩ nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm Mỹ đồ tòa nhất thời lúc mày dựng thẳng cắn răng nói. Người không mang thôn thiên mãng đi theo thì không có chuyện gì. phiền tòa hiện giờ ta lại càng không bị người đem xuống dưới lên đất. Hiện tại người dĩ nhiên còn dám nói với ta không có nhiều cưu hận. Tiểu viêm lần thứ hai cười khổ có chút đau đầu, đầu tay gõ gõ đầu nói. Trước đây ta không biết thôn thiên mãng kia do người biến thành. Hơn nữa, người cũng nói cùng thôn thiên mãng như một thể. Vậy đối tiểu giác hoạt kia có được điểm thờ ơ. Người trùng quỳ nói, đem tiểu gia họa làm sủng vật nuôi dưỡng, cho nên làm cho người nữ vương bệ hạ thật bất mặt, bất quá lão thiền chương giáo, ta thường ngày đối xử với nó như tiểu tông, ngay cả tử tinh bạn sinh nguyên, mà ta đều không liến tiếc cho ăn, cung cấp cho nó uống như nước. Thế nhưng còn không tốt. Tiêu viêm vì chính mình lớn tiếng kêu oan Ngày được tiêu viêm phản bác mình bị oan uộc rất lớn, Mỹ đồ tòa ngẩn ra viêm đến tuột cùng trong não có đúng hay không, xem tôi tin mãn như tiểu tổ tông thì là không biết, nhưng bất quá, tự tinh bản sinh nguyên trên quý kia đích thực là bình thường cấp cho tôi nhiên mãng dùng ăn, điểm này nàng cực kỳ rõ ràng. Trong lòng ý niệm chuyển động trong đầu, mỹ đồ tòa gương mặt lạnh lùng thoáng gian đi một chút, nhưng còn không chờ tôi em phát hiện một màn trong lòng vui vẻ, thì nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, gương mặt lần thứ hai lạnh lùng, cho dù sự tình ta không hề tính toán Nhưng bất quá người thừa dịp, khi ta còn yếu mà làm việc vô sỉ này thì không thể ngụy biện, dựa theo quy củ xa nhân tộc. Ta nếu như thân thể, giữa tình huống bị xâm phạm mà không tự nguyện, thì như vậy liền phải đem đầu ngươi xâm phạm thu hồi, cuối cùng quẳng vào thánh trì, trong tộc ăn mòn hầu như không còn. Nghe vậy, tiêu viêm khuôn mặt nhất thời cứng đờ, đột nhiên cảm thấy chút lạnh cả người một hồi. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn đem đầu hắn mang về xử lý Khóe miệng có quắp Tiểu viêm nhị không được Mà có dụng khí kêu quan hành động trước Trước đây trên mặt đất hắn hoàn toàn bị Vẫn nạc tâm viêm điều khiển lý trí Bởi vậy gần như sau đó chỉ có thể Hồi tưởng một chút sự tình xảy ra Hơn nữa dưới tình huống tại đó Thì hắn căn bản không có lửa điểm cảm giác Phải biết rằng Cái kia đồng dạ cũng là lần đầu tiên của hắn Chờ ta hoàn thành ước định Người phải đem phục hồn đan luyện chế tốt cho ta đến lúc đó ân oán này kết thúc, Mỹ Đồ Tòa không thèm quan tâm đến Lý Nẽ Tiểu Viêm, khuôn mặt nàng cứng ngắc, cười lạnh nói: "Hơn nữa, ngươi đừng mong kéo dài thời điểm ước định một năm thời gian, nếu ta không thấy đan dược thì kết cục ngươi đồng dạng không tốt đâu." Vừa nói xong, thân hình Mỹ Đồ Tòa run lên chậm chậm, tiểu thất tại ghế, thấy Mỹ Đồ Tòa biến mất, Tiểu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ. nữ nhân này quả không thể lừa dối xem ra chỉ có thể từ từ chờ ngày đó mà thôi, nhưng bất quá hoàn hảo cự ly ước định còn không ít thời gian, hắn còn có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, làm cho nữ nhân này có cảm giác tốt hơn một chút với hắn. Đầu đầu A, ngón tay xoa xoa huyệt thái xương, lát sau không nghĩ được biện pháp gì, tiêu viêm chỉ có thể ngẩn đầu một tiếng kêu lên. Đấu giá hội rằng có gần một ngày trời mới hoàn toàn, hoàn mỹ kết thúc thời điểm. Giác trời dần tối, thu hoạch của đấu giá hội lần này, cho dù là tiêu lệ cùng tiêu vê không? sớm có dữ liệu, nhưng thời điểm ngày được tuộc hạ báo cáo vẫn có cảm giác mừng rỡ như cũ. Có một lượng tài chính khổng rồ này không chỉ có thể đưa dự liệu của tiêu viêm cần tất cả về tay hơn nữa thẳng dư còn thừa để hiến cho tiêu môn. Chiều mộ thêm cường giả. Đương nhiên với tư cách bảo vệ an ninh cho đấu giá hội thì Tam đại thế lực cũng lỗ lực một ít bởi vì ngày sau còn cần lực lượng bọn họ, nên tiêu viêm không những không keo kiệt mắt chết lại trong tu hoạch xuất ra một phần xa xỉ, phân cho tam phương thế lực. Xem thời điểm bọn họ biểu tình kinh ngạc tại đây, thì việm trong lòng biết hiệu quả của chút tiền này đã đạt được. Muốn hàng vọc, hàng phục người không thể không dùng bộc lộc to lớn. Hơn nữa, đấu giá hội lần này tổ chức thuận lợi không chỉ làm cho tiêu môn kiếm được lớn về, khiến phong thành nguyên bản bởi vì hắc minh giải tán, thoáng có chút tiêu điều lần này trở về tới đỉnh của nhân khí. Thậm chí nằm ngoài dữ liệu của tiêu viêm cùng tiêu lệ, ngày thứ hai sau khi đấu giáo hội kết thúc, tiêu lệ phá ra nhân thủ. Bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả dược liệu, dự định khắp lời thu thập mà về. Mà thời điểm lúc tiêu viêm từ trong tay tiêu lệ tiếp nhận dược liệu, bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, thì trên mặt vui sướng, không chút nào che giấu, hắn biết có được những dược liệu này, ngày mà dược lão tức tỉnh cũng không còn xa nữa. Mà chốc lát sau khi dược lão thức tỉnh, cũng là ngày mà bọn họ trở về ra mã đế quốc phục tù. Tất cả ân oán, khi đó sẽ kết thúc. Trường 652, tù phục dược dịch. thâm sơn mênh mông, hiếm có dấu chân con người. Duy nhất trong lũi là một màu xanh của cây cối bạc ngàn. Thỉnh thoảng có tiếng ma thú gầm gừ, vang vọng sơn nâm, cuối cùng làm kinh động vô số phi điệu đang nghỉ tạo. Tại chỗ chính giữa trên vách núi có một chỗ, một tảng đá to, nhô ra. Tảng đá to bình thường do bị gió bão thổi qua lên bề mặt cực kỳ chân bóng, thậm chí nhìn qua còn có một tầng sáng loáng Nhưng mà lúc này trên tảng đá to có một vị hắc bảo thanh niên, đứng vững vàng. Hai chân giống như rễ của cây đại thộ đem tảng đá to chặt chẽ hút lấy Khiến cho thân thể đứng sừng sững trên cao không di động chút nào Hắc bào thanh niên tự nhiên là tiêu viêm Bắt đầu ly khai từ phong thành Lần này dược lão tỉnh lại sợ rằng sẽ có động tĩnh không nhỏ Bởi vậy hắn tự nhiên không thể ở loại địa phương như phong thành Có rất nhiều người hỗn tạp mà tiến hành Cho nên sau khi an bài với tiêu lệ xong hắn cùng Mỹ Đồ tọa hai người lần thứ hai tiến nhập thâm sơn tại trong thâm sơn vô động, cho dù là đại động tĩnh cũng được những ngọn núi chồng chất đây che lấp mà tiêu thất hầu như không còn. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua chỗ vách núi dựng đứng, không gian an tĩnh thậm chí ngay cả tiếng chim hót có có thể nghe thấy. Sau hắn khẽ đầu thỏa mãn, ngẩng đầu hướng về phía trên đỉnh vách đá cười nói: "Hãy đừng cho bất luận" Cái gì viện vức quấy giấy quấy dối ta tiếng cười truyền lên trên hoànng thoáng có thể thấy trên đỉnh núi là một thân ảnh thận kỳ đứng sừngsững bất quá làng đối với tiếng của tiêu viêm lại xem như là không thấy ngay cả đáp lời lửa câu cũng không có đối với thái độ của Mỹ đồ tòa như vậy thì tiêu viêm sớm đã thành thói quen bởi vậy hắn không có biểu tình gì không đúng hắn biết nữ nhân này Tí sản ngoài miệng mặc kệ hắn, nhưng trong lòng đã đáp ứng chuyện tình, đều có thể làm cho kẻ khác không thể soi mói. Có làng một bên hộ pháp thì Tiêu Viêm Hầu như triệt để yên tâm. Ngồi xếp bằng trên tảng đá to trơn trượt, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, lắng sâu đợi đến thời điểm khi hô hấp, tim đập đều tiến nhập vào một cái tiết tấu êm dịu mới bấm bàn tay chính xác. Dược Đỉnh xích hồng sắc lần thứ hai rơi xuống ầm ầm, cuối cùng lện mạnh trên tảng đá to khiến người hắn run nhẹ vài cái. Nhìn được rực đỉnh, đỉnh xích hồng sắc trước mặt, sắc mặt tiêu viêm từ từ ngưng trọng, Ngô Hải lẩm trên ngón tay quang mang hơi lóe, chợt một góc cây dược liệu từ đó hiện ra, giống như là một lực hút vô hình nào đó phù tại quanh thân tiêu viêm. Những dược liệu này tướng mạo đều có chút cổ quái, nhưng bất quá mơ hồ ra một cỗ Bùi vị kỳ dị khiến cho linh hồn con người cảm giác thư sướng như được ngâm mình trong ôn tuyền. Người người ngẫm hương kỳ sĩ này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm mỉm cười càng tăng lên, những dược liệu này quả nhiên đối với linh hồn có hiệu quả không nhỏ. Nhẹ bấm ngón tay, một lũ lưu ly li điên tâm hoạt, tiểm lực ma gia cuối cùng giống như hỏa tinh linh, bình hoạt vòng quanh ngón tay của Tiêu Viêm như con thoi. Đi, một tiếng quát nhẹ Lũ lưu ly liên tâm họa này bắn ra xuống mãnh. Sau đó Theo thông hỏa khẩu của dực đỉnh Mà chui vào bên trong Mà sau khi tiến nhập dực đỉnh kia Trợt bành trướng cuối cùng hóa thành Họa diễm hừng hực Bốc lên mạnh mẽ trong dực đỉnh Theo họa diễm bốc lên Trong dực đỉnh lâu, lâu sau tiểu biểm ngón tay nhẹ nhàng Đem dược liệu gốc cây đang huyễn phù Tại trước mặt khéo léo Trực tiếp ném trong dực đỉnh dược liệu mới tiến vào dược đỉnh thì bị bích lục hỏa diễm bao vây lại nhưng mà nhiệt độ cao kinh khủng kia không thể lập tức đốt cháy nó thậm chí tại thời điểm bị hỏa diễm lung khô thì dược liệu kia dĩ nhiên cả vật thể còn tạm mát ra một chút mà nhàn nhạt, nhạt giống như là bạch ngọc lỗ lực cắt đất nhiệt độ của hỏa diễm đối với dược liệu này dĩ nhiên còn có thể tự chủ phản kháng với hỏa diễm lung khô thì tiêu viêm cũng không kinh ngạc vô cùng quá nhiều rõ ràng hắn hiểu được loại dược liệu vi hiếm này có thể chữa trị linh hồn bị thương thì phần lớn đều bằng vào một loại bản năng mà chống đỡ thương tột bên ngoài ví như dược liệu bị ném vào dược địch này tên là tuyết ngọc cốt tham tên rằng là tham nhưng hình dạng giống như là một đầu khớp xương như ngọc trắng như tuyết loại cốt tham này cứng rắn không thua gì tinh cương kháng tính đối với họa diễm rất mạnh Nếu sử dụng họa diễm tầm thường muốn đem luyện hóa ló thì coi như là mất lửa lăm thậm chí một lăm sợ rằng khó có thể thu được bao nhiêu hiệu quả Bởi vậy thấy nó có thể chống đỡ sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hóa thì tiêu viêm vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn luyện hóa dược liệu không thể có chút tâm lý vội vàng tất cả tuần hoàn tiến dần mới chính là vương đạo nhìn họa diễm hừng hực trong địch Sau một lúc lâu, tiêu viêm chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Hắn biết, cho dù lưu ly riêng tâm hỏa rất mạnh, nhưng mà muốn... Luyện hóa tuyết ngọc cốt tham này thì sợ chỉ ít cũng cần mấy ngày thời gian. Bất quá trình độ kháng hỏa của tuyết ngọc cốt tham, cho dù tiêu viêm sớm đã có dự liệu mà phải đến ngày thứ ba mới bắt đầu... Có điểm hỏa tan cốt tam vẻ mặt không khỏi kinh ngạc như cũ, những dược liệu này có thể trị liệu linh hồn, quả là bất đồng so với dược liệu tầm thường. Độ cứng dược liệu loại này còn có thể tính là loại dược liệu hay sao? Tại lúc tiêu viêm tính tâm chậm chạp luyện hóa, đến thời điểm khi thời gian đạt được 5 ngày, thì tuyết ngọc cốt tham cứng rắn không gì sánh bằng mới chỉ để hỏa tan thành một bãi dịch thể trắng như tuyết. Đem dịch thể trắng như tuyết này đặt vào một nơi trong dược đỉnh. Có nhiệt độ thấp hơn một chút, lấy nhiệt độ này có để xấy. Tiêu viêm mặt khác lại tiếp tục không ngừng đem một gốc dược liệu đồng dạng khó có thể luyện hóa cho vào dược địch Lần thứ hai bắt đầu luyện hóa khô khan. Trong núi vô tận thời gian, thời điểm các gốc dược liệu huyền phủ trước mặt tiêu viêm hóa thành dược dịch các màu sắc trong dược đỉnh. Thời gian cũng như nước chảy, lặng yên trôi qua. Tại thời điểm lúc tiêu viêm tiến nhập thâm sơn gần đến một tháng, thì toàn bộ dược liệu cũng rốt cuộc, bị hắn chết để luyện hóa. Sau đó lại tốn hào thời gian gần 7 ngày mới có thể dung hợp những dược dịch này cùng nhau. Phía trên vách đá, tiểu viêm nhìn thấy một đoàn dịch thể cuốn quanh trong dược đỉnh tạm ra nhạt nhạt sắc rỡ sắc bóng thì rốt cuộc chút như gánh nặng thở dài một hơi. Lần này tuy rằng không phải lần luyện chế đan dược lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối là thời gian lâu nhất mà tiêu viêm chờ đợi. Ròng rã hơn một tháng thời gian, thân thể không nhúc nhích tí nào, ngồi trước mặt dự đỉnh cuồn cuộn không ngừng điều động đấu khí bổ sung cho họa diễm trong dự đỉnh Được đầy đủ loại tiêu xài đấu khí như thế này, Nếu không phải Tiêu Viêm hiện giờ tấn cấp đấu vương giai vịệt, đồng thời vận quyết công pháp tiến hóa mà công pháp tới gần địa thấp thì mặc dù cho tính tình Tiêu Viêm có kiên định thế nào chỉ sợ bởi vì đấu khí khô kiệt mà rơi từ trên vách núi xuống, rốt cuộc luyện hóa hoàn thành a. Tảo bào chùi đi mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng sáng. Một tháng lại kiên trì giống công nhân nhóm lửa Khiến thu hoạch của hắn không nhỏ Không đề cập tới tất cả giật dịch thành công xung hợp Đã một tháng lung khô Tiêu viêm có thể nhận thấy được Đối với lưu ly tâm hỏa Từ lưỡng trụng dị hỏa Xung hợp mà thành cho cơ thể hắn thao túng Thành thạo hơn rất nhiều so với quá khứ Chỉnh tự luyện đàn này Tuy rằng khô khan Đồng thời tiêu hào tâm thần Nhưng với việc rèn luyện độ thao túng họa diễm Lại có cực kỳ lợi hại Sau khi đem dược đỉnh dung hợp hoàn tất. Tử Viêm nghỉ tạm thời 10 phút tinh thần mới phấn chấn lên hai. Ánh mắt trong dược đỉnh chuyển hướng trước khắc sắc giới chỉ phong cách cổ xưa trên ngón tay, Thoáng chần chờ bất chợt chậm rãi gỡ xuống. Màng nhẫn đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm một lúc lâu, Tử Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt tay ném đikhắc sắc giới chỉ dưới sự hộ tống m mạnh mẽ đầu nhập và họa Diễm hừng hực trong dược đỉnh Hắc sắc giới chỉ mới tiến vào trong dược đỉnh Bích lục hỏa Diễm cấp tốc lẩy lên đồng thời thời điểm ngay cây họa Diễm này tiếp cận với nhẫn thì một cỗ lực lượng vô hình trong giới chỉ tự động tuôn ra sau đó ngăn cách họa Diễm T động hộ chủ sao Xem thái nhấn này của lão sư cũng không phải đồ vật thông thường ấy hắc sắc giới chỉ phản ứng như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười cười, bấm tay bắn ra. Liêm Trù giực dịch màu sắc sắc sỡ kia chuyển động một hồi, cuối cùng đem bao vây lấy hắc sắc giới chỉ. Đối với những dược dịch có hiệu quả trị liệu đối với linh hồn, cái này thì hắc sắc giới chỉ lại không có phản kháng, bởi vậy cũng tùy ý cho chúng nó kéo vào. Nhìn thấy dược dịch sắc sỡ thành công đem hắc sắc giới chỉ bao vây, Tiêu Viêm mỉm cười, chợt thủ ấn biến đổi. Bích lục hỏa diễm trong rực đỉnh lúc trước, hữu khí vô lực đột, đột ngột giống như là bị uống thuốc kích thích. Phù lên một tiếng, dũng mãnh bạo lên, đem tất cả đoàn rực dịch sạc sỡ bao vây lại. Nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù là có thêm rực đỉnh đỏ đậm cắt đứt hiệu quả, nhưng vẫn như cũ khiến không gian xung quanh từ từ trở lên vặn vẹo. Dược dịch sạc sỡ dưới sự khống chế của tiêu viêm, vẫn chưa có quá nhiều phản kháng đối với bức lục hỏa mặt khác, mặt ngoài rực rịch dưới nhiệt độ cao kinh khủng, từ từ bốc lên một chút bọt khí thật nhỏ, thỉnh thoảng thời điểm, bọt khí bạo liệt liền, liền có một luu xương ủ vô hình dưới áp xúc của nhiệt độ không ngớt tiến nhập vào trong rực dịch, cuối cùng lạc yên không một tiếng động tiến nhập dung hợp vào trong hắc sắc dưới trì kia, Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyên bản dược dịch sạc sỡ như bàn tay thì thể tích cũng từ từ thu nhỏ lại. Hiện nhiên hiệu quả dược dịch trực liệu linh hồn ẩn trước trong đó, dưới áp bách của nhiệt độ cao kinh khủng, đều là bị bốc hơi tiến nhập trong nhẫn, đồng thời chữa trị linh hồn ngủ say trong đó. Dược dịch càng thêm loãng nhưng mà ánh mắt tiêu viêm nhìn qua có chút vui sướng. Cái hắc sắc dưới chỉ, biểu hiện từ từ lại lên một chút quang mang nhàn nhạt, nhạt, đại biểu cho sinh cơ. Lão sư, ngày ngủ say hai năm, luận đến thức dậy đi thôi. chương 653, Dược Lão tức tỉnh. Lúi rừng xanh ngát, ngọn núi như lưỡi đao hướng thẳng lên mây trời cao lớn nguy nga. Tại một vách đá dựng đứng của dãy núi, một cự thạch nhô ra, bên trên cự thạch là một hắc bảo thanh niên đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt, chiếc mặt bày một dược địch thật lớn màu đỏ sẫm, trong dược địch bích hỏa diễm phượng hực bốc lên, nếu quan sát tỉ mỉ có thể mơ hồ thấy trong hỏa diễm kia, cự nhiên là một đoàn dịch thể màu sắc rực rỡ đang chậm rãi nhúc nhích. Dịch thể sắc rỡ dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, không ngực nổi lên những bọt khí li ti. Mỗi khi bọt khí vỡ ra, thể tích toàn dịch thể lúc này giảm bớt đi một ít. Đương nhiên dấu hiệu thu nhỏ rất bé, thậm chí nếu là không để ý tỉ mỉ mà nói, có thể phát hiện ra đoàn dịch thể này đang từ từ thu nhỏ lại. Bất quá, tích lũy dần dần sau một đoạn thời gian, thể tích nhỏ cũng không còn quá ít nữa. Mà dịch dịch sắc rữa kia càng loãng lại càng thoáng lộ ra vài cái hoa văn sắc đen cẩn thận nhìn kỹ thì ra là trong dược dịch dĩ nhiên có một chiếc nhẫn màu đen cũ kỹ lúc này chiếc nhẫn màu đen đó sau đó trước đây không thể nghi ngờ có thêm vài phần lúng đốm nho nhỏ sáng lẻ loi, màu sắc biểu hiện ra càng ngày càng thâm thúy cùng âm trầm, thỉnh thoảng lúc quang mang lóe ra trên chiếc nhẫn đó là có thể phát hiện thể tích dịch thể cũng từ từ thu nhỏ lại, hiệt nhiên sức lực tinh thuần trong dược dịch đang được linh hồn ngủ say của chiếc gián kia từ từ hấp thu. Việc linh hồn dần thoát tỉnh lại khi đang ngủ say là một việc có chút rườm rà cùng chậm chạp, mà đối với điều này, Tiêu Viêm lại sớm có chuẩn bị. Bởi vậy mặc dù thời gian đã qua 1 tháng, có thể trong giới chỉ như cũ không có chút phản ứng, hắn cũng chịu có quá nhiều khẩn trương hay lo lắng, chỉ là thỉnh thoảng mở hai mắt ra Nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trong dược dịch Một lúc lâu sau Lại thở ra một hơi Đành phải lần thứ hai tu luyện Trong dãy núi tĩnh lặng Không có tiếng ồn từ ngoại giới Thỉnh thoảng có một chút mà thú đi ngang qua Cũng sẽ bởi vì trên đỉnh núi kia Mơ hồ tạng phát ra uy áp kinh khủng Bởi vậy khu vực phụ cận Ngọn sơn phong này Lại có vẻ cực kỳ thanh tịnh Thời gian nhìn lặng trôi qua Bất trí bất giác Thời gian tiêu viêm tiến nhập thâm sơn đã sắp trải qua 2 tháng. Mà 2 tháng này, đại bộ phận thời gian tiêu viêm đều là chờ bên cạnh rực đỉnh. Chỉ đôi khi mới ly khai một thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, dưới nhiệt độ cực kỳ nóng của lưu ly liên tâm hỏa, đoàn rực dịch màu sắc rạc rỡ, nguyên mạng to cỡ bàn tay, lúc này chỉ lớn cỡ ngón tay cái, vừa vặn chỉ có thể đủ đèo trước nhẫn kia hoàn hảo bao phủ ở nữa độ sáng nhặt đi dần so với trước đây cũng là khác biệt một trời một vật hiện nhiên đại bộ phận rực lực của thuốc đều bị áp xúc trong chiếc nhẫn trên đỉnh núi mấy đồ tòa khoah trần ngồi ở trênếng đá xanh hàngg mì dài k képp chậm rãi mở ra nhẹ nhàng liếc mắt xuống váchá phía dưới nơi từ biềm đang ngồi đôi môi hồng nhuận giật giật chợt một tiếng cười nhà nhặt vang lên đã haii tháng thời gian Đây này, đến cực hạn của ngươi, nếu là lại tiếp tục chịu đựng thế này, chỉ sợ phải nhờ người khác cứu ngươi. Tuy rằng cách khá xa nhưng mà tiếng nhàn nhạt, nhạt của Mido toa vẫn truyền vào trong tai thanh niên, với sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, cực kỳ rõ ràng bên dưới. Nghe được tiêu viêm cũng chậm rãi mở mắt, đầu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lần thứ hai thôi động một đoàn Bích Lục Hỏa Diễm từ đầu ngón tay mình bắn ra, cuối cùng quán chủ trong dục địch Làm xong việc này, hắn mấy ngẩn đầu, hướng phía trên ngọn núi cười. Thế nào lo lắng cho ta à Ta lo người chết thì không lấy được phục hồn đan kia. Mấy đồ tòa khóe miệng nhắc lên. lạnh lùng, nói, hà hà, yên tâm, ta vẫn còn có thể kiên trì. tà dược của ngươi nhất định là đến được tay của ngươi thôi. Trên khuôn mặt tái nhật, tiêu viêm khẽ hiện lên nét cười. Gần hai tháng không ngừng tiêu hao đấu khí thôi động lưu ly liên tâm hoạc. Đồng thời còn sử dụng linh hồn lực lượng màng họa diễn không chế hoàn mỹ các loại tiêu hao này. Một tháng thời gian thì tiêu viêm còn có thể tiếp thu. Bất quá nếu thời gian quá dài sẽ xuất hiện trạng thái kiệt lực. Loại tiêu hào cỡ này kể cả là cương giả đố hoàng cấp bậc cũng chịu không nổi huống chi là hắn Dứt lời tiêu viêm không hề phân thân. Tiếp tục đem tâm thần hoàn toàn đầu trú trong đỉnh trước mắt. Ngốc ngách nhìn điều viêm, lại tiếp tục ngưng thần khống chế họa diễm Đầu mày của Mỹ Đô Tòa hơi cao lại, chẳng thấp dọng lập bập Hắn sống chết thế nào liên quan gì tới ta, tại sao ta nói câu này Mỹ Đô Tòa có chút khó hiểu, lắc đầu Việc này với tính tình vốn có của làng, thực sự là cực kỳ không hợp Bất quá, tuy rằng mở miệng nói như vậy, bánh mắt lại luôn Như có như không, liếc về phía dưới, quả thật có chút lo lắng Tiêu viêm sẽ cạn lực mà rất xuống sườn núi theo thời gian trôi qua kỷố rược dịch sạc rỡ lúc trước đang bỏ phủ bên ngoài nhận chỉ còn lại một tầng hơi mỏng từ viêm ngồi vững trãi trên cự thạch thân thể thoáng có chút run rậy Bích lục hỏa Diễm trong dịch định bắt đầu phều hốt bất định hiệnn nhiên đã luyện hóa một thời gian dài như vậy tiều viêm gần như tiệt sức thấy thân thể tiêu viêm có chút lắc lư đầu mày Mỹ đô toa lần thứ hai nhníu chặt cái tên kia thật cũng là không biết sống chết Tuy rằng trong lòng thầm mắng một tiếng bất quá, bên ngoài thân thể Mị lại từ từ bắt đầu độ lên một cỗ năng lượng bảy màu nhàn nhạt, nhạt, cắn chặt răng, cô lén cảm giác mệt mỏi, dã rời cùng choáng váng truyền tới trong đầu, tiêu viêm mắt gắt gao nhìn chằm vào chiếc nhẫn đen kịt nằm trong hỏa diễm, lưu mạn thúc dục đấu khí sắc lạnh ẩn chứa trong cơ thể, hắn có dự cảm khoảng cách đến lốc dược lão thức tỉnh đã không xa. Đấu khí còn sót lại trong cơ thể không ngừng được ép ra ngoài. Tốc độ tuần ra càng ngày càng chậm Tới cuối cùng thậm chí bắt đầu xuất hiện Tình huống gián đoạn khô kiệt Hơn ở lúc này Trong đầu tiêu viêm cũng bị mệt mỏi dã rời Cùng ạp đạm trên đệ xâm chiếm Khung cảnh trước mặt bắt đầu có dấu hiệu lờ mờ Thân thể lắc lư sắp đổ Tự tìm đường chết Nhìn tiêu viêm thân thể đang lung lay Không chừng sau đó một khắc có thể rơi xuống vách núi Mấy đồ tòa khẽ cắn hạng Ngân ngà Cuối đầu thầm bắn một tiếng Thân thể hơi nghiêng tới trước nhìn kỹ bóng dáng kia, tựa hồ vị thơ chuẩn bị xuất thủ cứu kết gá góc ngách kia vậy. Đôi mắt càng ngày càng nhìn không rõ, nhưng viền trong lòng rõ ràng hắn đã triệt để đến cực hạn, bất quá tới lúc này mà vẫn không buông lơi, hàm răng hung hăng cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến tinh thần của hắn rung lên, chợt điên cuồng vận chuyển công pháp lộ tuyến của vận phần quyết, một chút đấu khí cuối cùng ẩn tiềm tàng trong cơ thể cũng bị ép ra ngoài. Điên cuồng di chuyển trong cơ thể, quán chú trong dục địch, lúc đấu khí từ trong đầu hỏ tay tuôn ra, tầm mắt tiêu viêm rốt cuộc lờ mờ mông lung, triệt để hóa thành xám xịt, không giữ lại ý thức, rốt cuộc không ổn định lỗi thân hình, thân thể lệch đi giống như là một khúc gỗ, từ trên cự tạch chân chuột lăn xuống. Bắt. Đầu cuối cùng hướng phía vách núi vân vụ lượn lờ mà rơi xuống, đáng ghét, thấy tiêu viêm cuộc ngã khỏi vách núi chót vót kia. Mỹ Đô Tòa nhịn không được, mắng một tiếng, trở thân thể mềm mại bốc lên, để muốn tới cứu, bật quá thân thể đứng lên liền ở sắc mặt biến đổi. Tại sao ta muốn cứu hắn? Loại người này chết chưa hề, đết tội. Lúc mà Mỹ Đô Tòa còn năng đấu tranh nội tâm, tốc độ rơi tiêu viêm càng lúc càng nhanh. Tình huống như thế, nếu mà trong vân vụ có khối cự thạch nào nhô ra, sợ rằng y không may biến thành đống thịt vụ. Ánh mắt nhìn gắt gao chăm chầm và tiêu viêm sắp rơi vào đám vân vụ. Trong trước mắt, Mỹ Đô Tòa rút cuộc mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, thân hình run nền hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, tựa như thiểm điện phóng tới đỉnh núi. Chỉ mấy lần phóng mình liền xuất hiện phía trên tiêu viêm, ngay khi Mỹ Đô Tòa bắt đầu hành động, trong tòa rực đỉnh đỏ sợ. Tầng dịch sặc sỡ bao phủ quanh chiếc nhẫn kia cũng chật để dung nhập, mà khi rực dịch tiến vào hết, chiếc nhẫn cũng trong khoảng khắc kịch liệt run dậy đứng lên. Một cỗ ba động vô hình từ đó dùng động khuếch tán ra và chạm lên vách dược đỉnh. Phát sinh ra luồng âm ba thanh thúy giống như tiếng chuông ngân. Dùng động vô hình khuếch tán càng lúc càng mạnh trong mấy lần chớp mắt. Luồng dùng động kịch liệt kia bắt đầu chuyển ra trong dược đỉnh, cuối cùng hóa thành lôi đình cự thạch. Vàng vọng khắp phiên núi, nơi sóng âm khuếch tán cuộc vang đột ngột nổi lên như sóng biển xanh. Hình thành trên rừng cây cuối cùng lan truyền tới cuối trời, cuối đất. Luồng sóng âm thanh kia thành thú đột nhiên bạo phát, Mỹ Đồ Tòa tự nhiên cũng phát hiện, bất quá lúc này là không rảnh mà để ý, cúi đầu nhìn Tiêu Viêm đang gần trong răng căng tắc, trong đôi màu dài hẹp đầy dã tính, lần thứ hai quang mang rẽ ra, thần sắc biến ảo, xem ra lư nhân phước tạm này dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt lại tranh đấu nội tâm giữa cứu và không cứu. Đối với Tiêu Viên, cảm giác đầu tiên của Mỹ Đồ Tòa là muốn đem cái tên đáng ghét này giết chết ngay lập tức. Nhưng sâu trong linh hồn lại là thứ gì đó không ngừng trỗi dậy cảm giác hơn nữa âm thầm trách khiến nàng phải đi xuất thủ cứu hắn. Đấu tranh trong giây lát, khoảng trong mắt Mỹ Đồ Tòa cuộc lần thứ hai ngưng định, cắn hàm rằng nói: "Hỗn Đản, xem như vận khí ngươi tốt, một năm sau ta tự mình lấy mạng ngươi." Vừa nói xong, vừa rơi xuống mĩ đô ta bươn tay ngọc thon dài, cánh tay nhỏ nhắn liền vững vàng bắt được y bào của Tiêu Viêm, nhưng mà và... mà vừa muốn mang hắn trở lại vách núi, sắc mặt nàng chưa biến đổi, góc trưởng không chút do dự nào bất ngờ hướng phía sau hung hăng vách tới. Thỉnh thịch, lời ngọc thủ đánh vào không gian dập dờn bùng bành hồi, năng lượng kinh khủng chợt rung động quét tán ra, vách đá trên sườn núi bị chấn thành từng khe nứt. Là ai? Lăn ra đây! Đổ ngón tay điểm nhẹ thứ khôngỉ lực vượt hạt đi Mỹ đôtòa lạnh lùng quát tiếng quát vừa rơi xuống một gỗ hấp lực quỷ dị đột nhiên hiện lên trong một đạo âm hưởng y bào vỡ tan cho viêm đang hồn mê liền tự mình luồn ra khỏi vòng tay Mỹ đô toa cuối cùng rơi xuống thì được một đạo nhân lạnh hư ảo như thiệp điện tiếp lấy cuối cùng lướt trên thiên không Mỹ đô toa người muốn lấy tính mạng đệ tử lão phu Cũng lên hỏi trước, Lão Phu có đồng ý hay không chứ? Tiếng quát giả lùa, giống như tiếng sấm giận dữ, cuồn cuộn âm vang. Tới chân trời, đình hồn lực lượng bảng đạo, cho dù là cường giả của Mỹ Đô Tòa, sắc mặt cũng lâm vào biến động.